l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 227 t hai ơ i ả tù cấm đích sư muốn biết độ lớn của sự việc thì nên nhìn từ kết quả trận đánh sống chết lần này phát sinh ở đại địa minh gần như khiến cho lãnh thổ của đại địa minh n h ụ m thành một tấm thảm đỏ hồng tổng cộng hơn một ngàn người chết gần hai ngàn người bị thương tuy nhiên trận đánh tự hồ cũng kết thúc rất nhanh địa ngục môn trút khỏi long thành tứ đại gia mang theo huyết ma độc cô minh trở về vũ đẩu môn lôi long nắm tay bích nhu trở lại viễn dương phiêu cục tự hồ tất cả đều đã trở về vị trí ban đầu sau đó ngay cả vưu túy và thi nhu vân cũng theo địa kiệt rời khỏi thủy tiên và đ ỗ quyên cũng khóc s ư ớ mướt chạy về tiên duyên t h ố c chỉ có hi bình lưu lại bị khốn ở trong địa lao kiên cố tại đại địa minh quả thực ngoài ý muốn người khác hắn lại nhìn thấy quyền khuyên quốc và lương lệ quỳnh đại địa minh giam giữ hắn và hai người cùng một chỗ đây là một không gian bốn ngăn, bốn mặt tường do những viên đá dày gần hai mét xây thành. cánh cửa không lớn lắm, tuy nhiên cửa sắt này lại hiếm thấy, đoán chừng không người nào có thể phá mở nó được. lương lệ quỳnh bị hành hạ không còn hình dạng con người, thân thể nảy nở trước đây đã gầy đi rất nhiều, mái tóc dài rối tung che khuất mặt nàng, hai mắt vô thần và mơ hồ. lúc khi bình bị đem giam vào đây, nàng ta ngay cả đầu cũng không n g ẫ n lên, ngược lại quyền khuyên quốc lại hỏi. ngay cả ngươi cũng vào đây. Khi đó Hi Bình không trả lời quyền khuyên quốc, trong lòng hắn cũng rất trầm trọng, giống như lời hắn đã nói lúc trước. Rất nhiều chuyện hắn đều đã hiểu. Hắn từ rất lâu trước đây đã biết Hoàng Dương và Xuân Yến Tịnh không phải là cha mẹ ruột của mình, và khi hắn lần đầu tiên tiếp xúc với Mộng t ì n h hắn liền biết chắc chắn Mộng t ì n h chính là mẹ ruột của hắn. Do đó đoán ra huyết ma là cha ruột của hắn. Một sự thật hắn đã biết từ trước. vốn không thể cho hắn một sự đ ã kích quá lớn. thế mà trong khoảnh khắc hắn gặp lâm khiếu thiên, hắn lại cảm thấy phẫn nộ. hắn không hận mộng tình cũng không hận hoàng dương phu phụ, có lẽ hắn còn yêu mến họ một cách sâu đậm. ngay cả bản thân của huyết ma hắn cũng mến, dẫu sao người ấy vốn cũng là cha ruột của hắn. thế nhưng cha của hắn vì sao đã vứt bỏ mẹ của hắn? chẳng những như thế, huyết ma còn ruồng bỏ tất cả những nữ nhân hắn đã yêu một cách thắm thiết. chẳng lẽ một nam nhân nên khiến cho nữ nhân chịu nhiều đau khổ và chờ đợi? Hy Bình không thể nào đồng ý với điểm ấy. Hắn đã chăm sóc cho những nữ nhân của huyết ma thậm chí còn thu nạp bọn họ, có lẽ chỉ là để thay cha hắn bù đắp cho những nữ nhân này. Cha của hắn quả là một nam nhân vô trách nhiệm, mặc dù có lẽ ông ta đã bị bức bách phải làm như thế. Nhưng mà sự thật của 20 năm về trước không phải thoáng cái là có thể xóa bỏ. nhưng huyết ma tóm lại vẫn cho hắn sinh mệnh của một con người. lúc huyết ma trở thành con t i n của lạc hùng, biến thành đối tượng cần phải giết của võ lâm lúc bấy giờ, một loại căm phẫn khác từ trong đáy lòng của hắn bùng cháy, đó là sự phẫn nộ bắt nguồn từ mối liên hệ huyết thống. huyết ma là cha của hắn. bất luận như thế nào, hận cũng được, yêu cũng được, với tư cách là một người con, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai thương tổn phụ thân hắn. hắn đã giết rất nhiều người, đúng vậy. rất nhiều người chết dưới đau của hắn. Sinh mệnh ở trước mắt hắn có vẻ mỏng manh như vậy, bởi vì trong người hắn tồn tại khí chất tà ma giống như phụ thân hắn, có lẽ hắn cũng là một ma nhân chân chính. Từ khoảnh khắc hắn cử đau, có lẽ trong giang hồ đã lại thêm một cuồng ma giết người. Nhưng còn như thế nào? Hắn vốn đã không phải là một người tốt, một mặt khác của bản thân mà hắn sợ hãi, cuối cùng đã lộ ra. có lẽ từ nay về sau hắn sẽ còn giết thêm nhiều người nữa ba người bên trong địa lao đều theo đuổi một ý nghĩ riêng khi bình bị giam đã một ngày một đêm giữa ba người hầu như không hề nói chuyện với nhau lương lệ quỳnh tựa hồ biến thành một thể xác không linh hồn quyền khuyên quốc cũng trầm mặc chẳng biết đang mơ mộng việc gì mãi đến tận hoàng hôn ngày thứ hai kể từ lúc khi bình bị tống giam lương lệ quỳnh đột nhiên hỏi mỹ mỹ tốt chứ Quyền h u y n h Quốc và Hi Bình đồng thời chấn động. Quyền h u y n h Quốc biết đây là câu nói đầu tiên của Lương Lệ Quỳnh sau khi bị giam. Là thiên t ê n h ỗ n đản g đó thường đem Lương Lệ Quỳnh ra gian dâm, sau khi gian dâm xong lại ném nàng vào đây. Hi Bình nhìn nàng c h ầ m c h ầ m hắn nhìn thấy lệ trong hai mắt nàng, liền trường tới trước mặt nàng, giơ tay v é n mái tóc rối của nàng lên. Gương mặt kia đã gầy đi rất nhiều, mặc dù khuôn mặt đích thực vẫn xinh đẹp như xưa, song. nét tươi đẹp rạng rỡ trước kia đã sớm ảm đạm. hắn nói, mỹ mỹ rất tốt, nàng và đường tư công chúa hãy trở về hoàng cung đi. đường tư quyền khuyên quốc kinh ngạc nói, hy bình giải thích, đúng, ta sớm đã biết ngươi là hoàng thượng, không thể tưởng được ngươi cũng trầm luân đến nông nổi này, xem ra ngươi đã cả tin tên lạc hùng. ta cho tới bây giờ chẳng dễ tin tên lạc hùng, ngươi bị con chó của ngươi nuôi lớn cắn lại một cái, có lẽ đời này chỉ có thể làm địa lao hoàng thượng. Quyền h u y ê n Quốc cười thảm nói, quả thực là liên quan đến lạc thiên. Hắn so với cha hắn còn độc ác hơn một chút. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quyền k h u y ê n Quốc nói, còn có thể làm sao bây giờ? Cho dù Đường Tư có điều động quân đội đến, lạc hùng bọn chúng sẽ cùng với ta đánh nhau đến sức càng gãy gọng. Ta nghĩ ta cũng không có khả năng sống sót. Hoàng triều này có lẽ sắp sửa sụp đổ. Ngươi không có nhi tử sao? Quyền k h u y ê n quốc không biết làm sao nói. ta quả thực có vô số vợ nhưng tạm thời không có nhi tử. huynh đệ của ngươi đâu? quyền k huynh quốc nói ở dưới tình huống này tất cả mọi người đều là những kẻ chờ chết, vả lại chẳng bàn đến thân phận với ngươi. nói thật với ngươi nhé. nhân khẩu hoàng tộc chúng ta từ trước đến nay không được thịnh vượng. chẳng hiểu tại sao mấy đời trở xuống đều là đơn truyền, trái lại nữ nhi thì sinh trưởng nhiều. nhưng ngay cả bắt đầu từ cha ta cũng là một đời đơn truyền, đến ta. cho đến hiện tại vẫn chưa sinh được một nhi tử. Hi Bình cười chửi, ngươi thật là một sự thất vọng con mẹ nó. Coi ta, cho dù sau này chết đi vẫn còn có một đống con cái, chết không hối hận. Quyền k h u y n h Quốc nói, từ lâu lắm rồi nghe nói ngươi là một con ngựa giống. Hi Bình nói, muốn hay không ta cho ngươi mượn giống. Quyền k h u y n h Quốc không ngờ vẫn không nổi giận nói, nếu có thể ra ngoài, ta cho phép ngươi ngủ với tất cả nữ nhân trong hoàng cung. muốn giao bao nhiêu giống thì giao bấy nhiêu. khi bình nói, ngươi lúc này nhất định là đang nói đùa. kỳ thật cũng xem như là nói thật, bởi vì ta cảm thấy chúng ta không có khả năng ra ngoài. khi bình bình tĩnh nói, nếu ra ngoài được, ta sẽ đem cha con lạc hùng chặt thành buồn. ta hiện tại đối với việc giết người càng lúc càng cảm thấy hứng thú. tại võ lâm, muốn sống luôn phải giết người, cho nên ta mới không cho quan gia các ngươi quản đến việc của võ lâm, bởi vì không có máu. thì không có võ lâm, nhưng võ lâm thì không có khả năng bị diệt tuyệt, ngay cả máu cũng không có khả năng ngừng đổ. Hi Bình nói: n g ư ơ i rõ ràng rất sáng sủa, nhìn n g ư ơ i không giống người ngu dốt lắm, mà n g ư ơ i vì sao vẫn cứ chạy đến Đại Địa Minh? Sự chiêu đại ở trong hoàng cung không phải là thoải mái lắm sao? Quyền k h u y ê n Quốc thở dài nói: cái này còn không phải vì ngươi sao? Ờ, n g ư ơ i không được đổ lỗi cho ta, ta bây giờ đã phiền não lắm rồi. Ta nói cho ngươi hay. Từ trước đến nay ta chưa từng sợ ngươi. Nếu lại chọc tức ta, ở nơi này đánh nhau ngươi thật không đủ bản lĩnh đâu. Hi Bình thét lên. Mấy ngày này hắn trầm mặt rất lâu, đích thực là nén một bụng buồn bực. Ngươi lợi hại như vậy, sao cũng bị nhốt ở nơi này? Việc này nói ra khá dài, vì em gái ngươi cũng là nữ nhân của ta, ta phải kêu ngươi một tiếng tỷ phu. Vậy ta bắt đầu nói thật với ngươi nhé. Giữa lúc Hi Bình muốn đem toàn bộ sự việc nói ra, Quyền k h u y ê n q u ố c nói: đợi một chút. Ngươi nói Đường Tư Công chúa là nữ nhân của ngươi. Hi Bình nói, ngươi đừng khẩn trương, gạo sống đã nấu chín thành cơm, ngươi khẩn trương có cái trắm ích lợi à? Hãy cứ nghe ta đem chuyện này nói hết đã, ngươi hãy quản đến chuyện của em gái ngươi. q u y ề n Khuyên Quốc đành phải nghe hắn đem chuyện ấy nói xong, sau đó y mới phát giác tiểu tử này ngày thường rất dài dòng, nhưng kể chuyện lại đơn giản dễ hiểu, nhưng mà đại khái là chuyện gì, y và Lương Lệ Quỳnh Trung Quy vẫn nghe được rõ ràng. đợi Hi Bình dứt lời, Quyền k h u y ê n Quốc nói: n g ư ơ i nói cha ngươi là huyết ma. Hi Bình nói: n g ư ơ i cũng đã từng nghe nói đúng, người của huyết sắc nhất môn, ta đã từng nghe nói, quả là là một võ lâm phái có lịch sử bi tráng. Huyết s á t môn chẳng những dũng mãnh mà mỗi một người đều được xem là một anh hùng chân chính, đều là những hán tử tâm huyết, đương nhiên cũng có thể nói là chân tà ma. Hi Bình nói: hiện tại ngươi đã hiểu nhé, ta không phải đánh không lại bọn chúng. đích thực là bị bọn chúng bức bách, cho nên mới bị nhốt ở đây. Quyền k h u y ê n Quốc nói: Ta không ngờ đã nói với ngươi những chuyện này. Nói, ngươi đã đối xử với em gái ta như thế nào? Ta bị nàng bức phải cưỡng g i a n nàng, sau đó lại bị nàng bức phải thích nàng, sự việc đúng là như thế. Ngươi đã cưỡng g i a n Đường Tư Công chúa. Ta tru di cửu tộc ngươi. Ngươi thật là khéo nói đùa, ta nào có cửu tộc cho ngươi tru. Ngươi và Đường Tư Sao nói chuyện giống nhau như đúc vậy. Quyền k h u y ê n Quốc đột nhiên cười nói, kỳ thật ta cũng thích ngươi lắm. Ngươi làm phò mã cũng tốt. Đính chính, đính chính, ta là chủ n g mã, n g ư a i giống. Hy Bình nói. Ha ha. Hy Bình mặt y cười, nhắc lại vấn đề vừa rồi. Ngươi ban nãy nói là vì ta. Sao lại nói vậy? Quyền k h u y ê n Quốc ngưng cười rồi nói, vì liệt dương đau trên tay ngươi đ í c h sát vốn là đau của Hoàng Triều. tượng trưng cho tôn nghiêm của hoàng triều. Trước đây ta cũng không có ý định truy cứu chuyện của lôi liệt năm ấy, chỉ là muốn thu hồi lại thanh đ a o đó, vả lại chờ đợi ở trong cung lâu rồi, muốn ra ngoài hoạt động gân cốt một cái. Ngươi có lẽ không biết ta luyện võ từ nhỏ, thỉnh thoảng cũng lén lút qua lại trong võ lâm một lần, đích thực vô cùng thú vị. Nhưng lần này ra ngoài, xem ra đúng là đã thất sách. Hi Bình nói, tể ra ngươi cũng thích đánh nhau. Quyền h u y ê n Quốc lắc lắc đầu nói: Tập võ và đánh lộn không giống nhau, ngươi ngay cả điểm này cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Mẹ kiếp, thảo nào ngươi không đủ bản lĩnh nên đã bị lạc thiên đ ã bại. Phải biết rằng, tập gì cũng đều vô dụng, đánh nhau lợi hại mới hữu dụng, đem đối thủ đánh ngã, ngươi mới đúng là vua. Học nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần một chiêu có thể đem đối thủ đánh đổ, thì đã lợi hại rồi. Nếu như bọn chúng dám mở cửa. ta lập tức xông ra ngoài đem tất cả bọn chúng đánh ngã cho ngươi coi. Mẹ nó, cái c ù n g xích tay đáng ghét này đã khiến cho tay chân ta bị khóa lại. n g ư ơ i có kêu la cũng không thể biểu diễn gì được. từ điểm này mà thấy, cho dù đem ta giam ở đây, bọn chúng cũng vẫn còn sợ ta. Quyền k h u y n h Quốc nói, cha con lạc hùng đích xác rất sợ ngươi. Hi Bình nói, nói với ngươi chuyện này, ngay cả tám n ử a nhân theo ở bên cạnh Đường Tư cũng đều bảo ta cho. nghe nói các nàng là cung nữ. nữ nhân của ngươi không việc gì chứ? Quyền k h u y ê n Quốc trừng mắt một cái, thở dài nói: ta đã đoán được có khả năng như thế. Ta bây giờ sống chết còn không biết, không quản nổi những việc ấy. Vậy nếu như sau này ngươi thực sự sống sót, ta đem bọn họ ban cho ngươi là xong, coi như là của hồi môn của Đường Tư. Ngươi thành thật lắm. Quyền k h u y ê n Quốc nói: một kẻ chờ chết, không thành thật còn có thể làm gì chứ? ta nghĩ thế nào cũng không biết được làm hoàng thượng là như thế đấy. ta nghĩ nếu như để ta lên làm hoàng thượng, ta cũng có thể làm được. quyền khuyên quốc cười khổ nói, thật là không có cách nào làm khó dễ ngươi. hy bình nói, có thể ta không thích ngươi bao nhiêu, bởi vì ngươi đã từng cùng lạt hùng âm mưu hại lão tử, bây giờ cùng ngươi vui đùa mà không đập ngươi một trận, xem như là nể tình em gái ngươi. thật xấu hổ, quyền khuyên quốc than nói, cho sói ở cùng. thật sự là nỗi thương tâm của ta. Y Tự h ồ không muốn bàn lại đề tài trên phương diện này, quay đầu nhìn nhìn Lương Lệ Quỳnh rồi nói: Lệ Quỳnh, nàng cũng nghĩ thoáng một chút nhé. Nhạc Mẫu đã xảy ra việc gì? Hi Bình hỏi. Quỳnh u y ê n q u ố c đem hành vi dâm vật của Lạc Thiên kể lại. Hi Bình nghe xong cũng không nói gì, chỉ giơ tay đeo x i ề n vuốt ve mặt Lương Lệ Quỳnh khẽ nói: xem nào, nàng hết thảy đều rất giống mỹ mỹ, sau này ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng nha. đôi mắt vô thần của lương lệ quỳnh nhìn chăm chăm vào hi bình gương mặt với vết thương chưa hồi phục đột nhiên áp vào x i ề n tay của hắn nương tựa vào bộ ngực rộng và vạm vỡ của hắn khẽ khẽ khóc có lẽ tại khoảnh khắc này nàng tưởng hi bình là người chồng đã chết của mình hi bình nói muốn khóc thì khóc đi khóc cho đã đi q u ề n h k h u y n h quốc nói kỳ quái trước đây mỗi ngày chúng đều đưa cơm vào sao bây giờ lại không thấy bọn chúng đưa cơm tới hơn nữa cũng không thấy lạc thiên đến mang l ợ quỳnh y đột nhiên ngừng lại h y bình nói bọn chúng không dám mở cửa vì có lão tử ở đây bọn chúng hiểu mở cửa là một sai lầm lời nói này của hắn tuy có chút ngạo mạn nhưng quyền khuyên quốc cảm thấy không phải không có đạo lý cha vì sao không lập tức giết hoàng h y bình chứ lạc thiên căm hận nói lạc hùng nói việc này không thể gấp được nếu chỉ giết huyết ma không thể làm cho nhiều người phẫn nộ nếu giết một mình huyết ma, những kẻ phẫn nộ có lẽ chỉ là hoàng hy bình và độc cô minh. nhưng nếu giết hoàng hy bình, chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân như viễn dương phiêu cục, vũ đậu môn, tứ đại gia, minh nguyệt phong, ngọc xa môn, địa ngục môn, tiên duyên cốc cùng rất rất nhiều những môn phái mà chúng ta vô phương đoán trước được. nữ nhân của thằng cha này không những có khắp võ lâm mà ngay cả một số quân đội của dân tộc thiểu số cũng có thể vì hắn mà tham gia. hơn nữa, nếu như lập tức giết hắn, những thế lực bảo vệ hắn cũng sẽ không tạm thời rời khỏi Long Thành. Ta lúc đầu tuyển chọn Hoàng Hi Bình chứ không phải Huyết Ma là bởi vì Hoàng Hi Bình hiện tại so với phân lượng của Huyết Ma thì quan trọng hơn rất nhiều. Mà ta đã nói chờ nửa tháng sau cử hành đại hội võ lâm mới quyết định sự sống chết của Hoàng Hi Bình. Đây cũng là một loại thủ thuật che mắt kẻ khác. Vì đ í c h thì khiến cho người của tứ đại gia tạm thời ly khai Long Thành. Hoàn cảnh của chúng ta khi ấy sẽ tốt hơn nhiều. Huyết Đạt nói. Minh chủ, ta cảm thấy trước tiên hãy cứ giết Hoàng Hi Bình. Thằng cha này khiến ta cảm thấy sợ hãi. Lúc hắn s á c h liệt dương chân đau cuồng sát, đấy là cảnh tượng tàn nhẫn nhất trong vài chục năm qua mà ta đã từng thấy. Ta nào ngờ hắn bình thường vô lại vui đùa và giết người chỉ là đức tính phụ thôi. Đột nhiên, khi hắn bạo phát hình Long Hổ hiện ra, chứng minh người này không chỉ học võ công mà thôi, nội thể hắn còn ẩn tàng thêm một lực lượng tà ác mãnh liệt. tin rằng từ vài ngàn năm trước tới nay ở trong võ lâm hắn là người đầu tiên có khả năng đem ảnh long hình sư hổ bức ra ngoài cơ thể. đ ổ i thể hắn chẳng những tồn tại trái t i m giả thú mà còn ẩn tàng lực lượng của giả thú cùng mức sinh mệnh của chồng. Về võ học mà nói, không ai đạt tới trình độ của hắn. Lạc k h ù n g nói, ta cũng muốn sớm giết hắn đi, nhưng ta không dám khẳng định có thể giết được hắn hay không. Vết thương của hắn có khả năng khôi phục rất nhanh. còn thân thể hắn phải đạt đến kim cương bất hoại, hơn nữa sợ rằng có thể trở thành bách độc bất xâm. một nguyên nhân khác không thể lập tức đem hắn giết đi là bởi vì viện trợ của chúng ta còn chưa đến. nếu giết hắn ngay lúc này, e rằng chúng ta vô phương chống lại sự phẫn nộ của những thế lực thù địch, vì lẽ đó ta chỉ chọn đem hắn nhốt đi. một mặt có thể khiến cho những thế lực thù địch không dám manh động, mặt khác cho bọn chúng một khoảng thời gian, không thể b ứ c bách bọn chúng quá gấp được. chó quính đít cũng có thể vượt tường. Ninh Phi nói, mà giam hắn như thế cũng làm cho người khác lo ngại. Vận cất chó của Hoàng Hi Bình tốt lắm, ngay cả bị khốn ở trong phong khiếu động cũng có thể sống sót đi ra. Bách Tư nói, cũng nên chú ý đến một vấn đề, nhất định Vĩnh Viễn không được mở cánh cửa đó, bởi vì mỗi khi mở nó, ta không dám tin có ai trong chúng ta có thể ngăn chặn hắn được. Lạc Thiên bất mãn nói, ngươi cũng quá lo lắng rồi, bằng vào Hoàng Hi Bình hắn à? là khung nói thiên nhi trước đây ta quả thực cho rằng con có lẽ là người mạnh nhất trong võ lâm thế mà khi thấy lực lượng long hổ hoàng hy bình hóa ra ta cũng không dám xác định hắn tuyệt không chỉ có lôi kiếp cuồng đau lực lượng chân chính của hắn có lẽ là cổ nguyên tố bắt nguồn từ nội thể ấy cho đến bây giờ vẫn còn lưu lại cho mọi người vô số thách đố h u y ế t đạt gật gật đầu nói thiếu chủ minh chủ nói đúng đó quả là sự thực là khung nói bách tư người của tứ đại gia phải chăng đã rút lui khỏi Long Thành? đúng thế, dường như bọn chúng muốn trở về gấp, bởi vì huyết ma chính là c ừ u nhân truyền thế của bọn chúng. Việc khẩn cấp trước mắt nhất định là phải xử trí huyết ma như thế nào. nữ nhân của Hoàng Hi Bình Phạm là trong tứ đại gia cũng bị bọn họ ép buộc dẫn đi. Minh Nguyệt Phong cũng không có tin tức, đoán c h ừ n g Đích x á c cũng đã rời khỏi Long Thành. việc khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là độc cô minh lại trực tiếp trở về vũ đẩu môn. ngược lại, địa ngục môn và ngọc sà môn hướng về chúng ta nhìn chăm chăm. minh chủ, chúng ta có nên đem bọn chúng giữa đường d ế t đi hay không, hoặc d ả dốc toàn lực tiêu diệt địa ngục môn và ngọc sà môn? là không nói, cứ hiện tại mà nói, tuyệt không phải là lúc thích hợp. chúng ta cần phải củng cố lực lượng long thành, mặc dù rất nhiều nhân sĩ võ lâm giúp đỡ. nhưng mà ta vĩnh viễn chỉ tin tưởng vào lực lượng của mình. Lần này tổn thất của chúng ta tuyệt không nặng lắm, trái lại các phái võ lâm, bởi vì cùng tứ đại gia xảy ra xung đột, tổn thất nặng nề. Đoán chừng sau này bọn chúng phải nương tựa vào chúng ta, do đó bọn chúng nhất định đứng ở bên chúng ta. Thiếu lâm và võ đang tựa hồ đã rút khỏi, bọn chúng đi theo minh nguyệt phong. Minh nguyệt phong một khi ly khai, bọn chúng cũng thu quân trở về. đây là điều ta có thể dự liệu. Thiên Nhi, phía Ám Long ra sao? Lạc Thiên nói, con đã tuyên bố cho phép hắn nắm binh quyền. Nhưng trước đây có nhờ hắn hạ lệnh đem binh gần nhất chuyển đến, để thỉnh thoảng chi dùng. Con nghĩ hắn rất nhanh có thể bắt được lệnh truyền của con. Lạc Hùng nói, chỉ mong hắn ở hoàng cung hết thảy đều thuận lợi. Sau này thiên hạ nhất định là thuộc về chúng ta, ha ha. Lạc Thiên nói, ở Đại Địa Minh, con không yên tâm một vài người. tỷ như nguyên chân bọn họ còn có cô cô sắc mặt lạc hùng chợt biến nói nguyên chân bọn chúng tuy rằng không làm nên việc nhưng cũng phải tăng cường để mắt đến bọn chúng bọn chúng có thể đứng về bên ta đương nhiên là tốt nếu như xuất hiện tình huống khác lạ lập tức giết bọn chúng ngay cô cô ngơi về bên huyết ma nên sẽ không gặp vấn đề lớn gì huyết ma tịnh không ở trong tay chúng ta ta nghĩ nếu bà ta biết huyết ma ở trong tay tứ đại gia qua lời chúng ta, lúc đó có thể ly khai long thành đi cứu huyết ma. là thiên nói, dường như cô cô và hoàng hy bình có quan hệ không bình thường. đừng nói b ậ y điều đó không có khả năng đâu, là h ù n g quả quyết. huyết đạt, địa lao do ngươi sắp tới quản lý, ngươi phải thêm người phòng thủ địa lao, canh giữ hoàng hy bình cho đến lúc hắn khốn đốn chết ở trong đó mới thôi. ta đã quyết định không cần đại hội võ lâm cũng không cần công khai giết hoàng hi bình làm gì cho n h à m chán. h u y ế t đạt trả lời minh chủ ta sẽ phòng thủ chặt chẽ tuyệt không để người nào tiến vào giải cứu hắn trừ phi ta chết. nhu vân đừng khóc ngươi đã khóc hai ngày rồi vân tuyết an ủi thi nhu vân. thi nhu vân đang dựa vào ngực của nàng chỉ nghe thi nhu vân nói đại ca nhu vân không thể không có hi bình. vân tuyết thi trúc sinh. có lẽ nên kêu trở lại là nàng thi trúc sinh từ lúc vưu túy trong thấy nàng vưu túy có thể cảm thấy ngay nữ nhân này chính là thi trúc sinh không làm được nàng tuy rằng không biết phương pháp tu luyện tuyệt tình luân hồi đạo thế mà nàng nhiều ít hiểu rõ cái gọi là tuyệt tình luân hồi nhất định phải chết một lần để lần thứ hai phục sinh về sau vân tuyết cũng đã thừa nhận và giải thích t h ì ra tuyệt tình luân hồi đạo quả thực để đạt tới trình độ tuyệt tình vốn là phải cắt đứt cái ấy của mình tiếp đó còn phải tự sát, bởi vì tự sát dù sao vẫn có một phần bảo tồn, không đến mức thực sự khiến bản thân tử tuyệt. mà ở lúc sinh mệnh tiếp cận tiêu vong ấy, tuyệt tình luân hồi đạo lại phát sinh công lực, nội trong một tháng duy trì sinh mệnh chưa đến nổi tiêu vong thực sự của người ấy. trong vòng một tháng khi người đó chìm vào giấc ngủ say, đem thân thể người ấy từ nam tính cải tạo thành nữ tính, gần như một loại thân thể nữ tính và tâm linh nữ tính hoàn toàn. ngoài việc không thể sinh hài tử ra, bất cứ bộ vị nào khác đều là của nữ nhân. Sau giấc ngủ say, tỉnh lại nhất định có một sinh mệnh hoàn toàn mới, do đó được gọi là tuyệt tình luân hồi đạo. Song đích t h ệ ngoài ý muốn của Thi Trúc Sinh, sau khi hắn tỉnh lại, chẳng những không tuyệt tình trái, lại càng thêm đa sầu đa cảm. Có lẽ đã biến thành nguyên do của nữ nhân thì phải. Vì vậy mọi người cũng đều xem và đối đãi với nàng như một người phụ nữ. Tên Vân Tuyết là do tên của lưỡng nữ Tuyết Nhi và t h i n h u Vân hợp thành. Hắn cũng đã quyết định dùng thêm tên này. Về tập quán, hãy cứ đối đãi với hắn như một nữ nhân, vẫn gọi là Vân Tuyết. Chỉ có Thiên n h u Vân và Vu Túy vẫn như trước. Vu Túy nói: Trúc Sinh, ngươi nói là khùng tạm thời không thể giết Hi Bình. Vân Tuyết nói: Túy Thư, bọn chúng rất sợ hắn, đem hắn giam lại, tạm thời co giữ hắn, đến cả mở cửa lao cũng không dám. nhưng mà bọn chúng t ự tuyệt không cho hắn ăn uống, ta nghĩ bọn chúng quả là muốn bỏ đói khiến cho hắn chết ở trong địa lao. Nói cách khác, Hi Bình tạm thời đích thì an toàn. Vân Tuyết nói nhân tiện xem hắn không ăn không uống có thể chịu đựng tới bao nhiêu ngày. Dùng độc lại độc không chết hắn, muốn giết hắn lại sợ hắn phát cuồng. Lạc Hùng không tin tuyệt đối giết được hắn, bởi vì Hoàng h y Bình tên hỗn đản đó cũng sẽ không thực sự ngoan ngoãn để cho hắn giết mình. ta nghĩ tên hỗn đạn ấy luôn chờ đến khoảnh khắc lạc hùng mở cửa nhà giam chỉ là lạc hùng không thể lại đần đ ộ n g mở cửa hà thị thư m ộ i và thiên diệp bội ở bên cạnh không nói gì nghe đến chỗ này hà h ỷ nói chúng ta nhất định phải cứu sư đệ ra thiên diệp bội nói sư phụ người không cần cả ngày sư đệ kêu sư đệ nghe không thuận tai lắm hà hoan g nói sự thật đúng là như thế huyết ma là nghĩa tử của huyết sát chân quân Sư tổ chúng ta là thế tử của huyết sắc chân quân, huyết ma đúng là sư thúc của bọn ta. Mà hoàng hy bình là nhi tử của huyết ma, đương nhiên là sư đệ của chúng ta rồi. Thiên diệp bội nói, bọn ngươi chuẩn bị cứu sư đệ của bọn ngươi như thế nào? Hà hoang nói, phải nói dài như thế sao? Nói thẳng là cứu sư thúc không được à? Thiên diệp bội kinh ngạc nói, bọn ngươi muốn ta thừa nhận hắn là sư thúc? Vân tuyết cười nói, việc này đúng là sự thực. vân tuyết, ngươi đừng nói nữa. việc này không liên quan đến ngươi. việc này sao lại không liên quan đến ta? hắn là nam nhân của mùi mùi ta. bọn chúng nói đến hắn, đương nhiên là việc này liên quan đến con. kỳ thật muốn cứu hắn rất khó. tứ đại gia đã rút lui, hơn nữa những huynh đệ của hắn cũng đều đã tản đi. chỉ bằng lực lượng của chúng ta, không đủ để cùng đại địa minh đối đầu. huống chi đại địa minh còn có chính phái võ lâm khác giúp đỡ. vậy có thể làm sao đây? Hà Hỷ lo lắng nói. Vân Tuyết nói, ta nhớ bọn ngươi dường như nhất định giết tứ đại gia. Hà Hỷ nói, đó là trước đây. Bây giờ tình hình đã khác. Hoàng Hi Bình của tứ đại gia là sư đệ của chúng ta. Nếu mà tứ đại gia thực sự đã giết Lâm Kiếu h Thiên, bọn ngươi chuẩn bị đối xử ra sao? Hà Hỷ nói, tứ đại gia không thể giết sư thúc. Toàn bộ tứ đại gia đều có quan hệ với sư đệ, khiến bọn họ rất khó xử. Ta trái lại sợ bọn họ không quản tới sư đệ. điều này quả là có khả năng. vậy chúng ta phải chiến đấu đơn độc rồi. Vân Tuyết nói. Thiên Diệp Bội nói, chỉ có người một mình chiến đấu thôi. ngươi nói vậy là có ý gì? chỉ có người mới có khả năng tùy tiện ra vào Đại Địa Minh, cơ hội người cứu Hoàng Hi Bình ra là cao nhất. Vân Tuyết kinh ngạc nói, ngươi muốn nói ta một mình nghĩ cách cứu Hoàng Hi Bình? Thiên Diệp Bội nói, người dù sao cũng đã chết một lần, chết một lần nữa, có lẽ lại biến trở lại thành nam nhân. ngươi, vân tuyết chửi ầm lên. thiên diệp bội cười nói, người nói con mà không xem lại mình, người đã mất cái ấy ở giữa đó thôi. vân tuyết chịu thua nàng, thang lớn nói, ngươi nữ nhân này, vì sao phải sinh ra vẻ mặt xinh xắn hồn nhiên như thế, không hợp với ngươi tí nào cả. thi nhu vân nói, đại ca, ngươi có thể cứu h y bình ra chứ? nghe nàng thốt ra lời ấy, thần sắc vân tuyết liền đứng đắn lại, nói, đại ca nhất định sẽ cứu hắn ra. đứa con trong bụng ngươi và Tuyết Nhi đều không thể mất cha. Đại ca trước đây nợ bọn ngươi nhiều lắm, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Thi Nhu Vân ẩn mình ở trong lòng nàng, thầm nói, đại ca không có nợ gì Nhu Vân, đích thì Nhu Vân nợ đại ca.